hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 578 tiểu đậu Phhổ gì biến tờ các bạn đang nghe chuyện tạii chuyện aoudi chấm ngoại một con to bằng cách đấu màu máu mối xuất hiện ở một t đại trận ở ngoài hai mắt màu đỏ tươi một mảnh giữ tờ cực kỳ ông ông ông huyết x sĩ động huyết muối không nhìn thẳng đại trận Tiến vào bên trong đại trận Nhìn thấy phía trước cái kia chìm nổi bất đỉnh xanh tươi tiểu đậu phụ Lộ ra tham lam đến cực điểm ánh mắt Âm Huyết mỗi cái kia huyết sắc khẩu khí vô cùng sắc bén hào quang lói lên Đánh vào tiểu đậu phụ bên trên Muốn đâm vào trong đó Nhưng một tiếng vang lớn muối hất bay ra ngoài Mà tiểu đậu phủ nhưng chỉ là ơ ơ Cũng chưa từng xuất hiện tổn thương Huyết muối ánh mắt rõ ràng xuất hiện lửa giận Hiển nhiên nó không nghĩ tới vẫn còn con nó đâm không ra ăn không được đồ vật Tuy rằng nó không biết trước mắt vật này là cái gì Nhưng bản năng nói cho nó biết Ăn cái này vật không ra gì Có thể để cho nó chỗ tốt nhiều So với trước cái kia tan phẩm kim liên đều còn tốt hơn Đây là một cái cơ duyên to lớn Này con mũi chính là trước kia tử huyết hải xuất thế con kia mũi Trước đây không có danh tiếng gì Nhưng tiệt giáo trận chiến đó nhưng là chấn kinh rồi thiên hạ Trên các loại trí bảo đều bị nó cho gắm đi rồi một khối Thực sự là kinh thiên động điện Tột đỉnh Nhưng này con mối cũng là xuất dưỡng nhập thần Sau đó Tây phương nhị thánh nộ không thể giải đáp Trên đạc cửa thiên Cho tới cửa đều sư cách liền Liền minh hà lão cổ đều là bị chặn ở huyết hải đánh đập một trận Chịu tai bay vạ gió Nhưng cuối cùng Ai cũng không có lại thấy qua này con mối Bất quá nhưng không nghĩ tới Này con mối dĩ nhiên xuất hiện ở thiên ngoại. Hiển nhiên, nó là bị tiểu đậu phù hấp dẫn mà đến. Ẩm. Huyết mối lần thứ hai sông lên. Lần này tiếng vang rất lớn. Liện bốn phía tư không đều là hoảng chuyển động. Nước ra rồi từng cây từng cây vết nứt Bột một tiếng. Huyết mối bay ngược mà ra. Ngã tải trên tư không. Tư không nước toát. Mà cái kia tiểu nậu phủ Sật sật Bên trên thiên nhiên khắc văn càng sáng hơn Sau đó Có khôi phục yên tĩnh Từng luồng từng luồng hốn độn chi khí lần thứ hai đi vào trong đó Âm Âm âm âm Huyết mối kiên nhấn Ánh mắt rực cháy Có vẻ rất cố chấp Lần lượt đâm vào tiểu nậu phủ bên trên Sắc bén kia đến cực điểm khẩu khí thậm chí có thể so sánh với cực phẩm trí bảo Sắc bén đến cực điểm, có đến cực điểm lực xuyên thấu. Tiểu đậu phổ lay động liên tục, bị huyết mỗi gích liên tiếp lui về phía sau. Mặt trên khắc văn liên tục lói sáng, dần dần. Càng có một tia tia khí tức từ bên trong biểu lộ mà ra bảo vệ chính mình. Nhưng như vậy nhưng càng làm cho huyết mối điên cuồng Sắc bén khẩu khí không ngừng đánh vào một điểm Tiểu đậu phù càng là chiến động không ngừng Răng rắc Rất nhanh Hết sức lanh lành một tiếng vang nhỏ truyền ra Tiểu đậu phù mặt ngoài tầng kia kiên cố nô bộc Rốt cục xuất hiện một tia vết giản nước Ông ông ông Huyết mối rung động, ánh mắt hưng phấn không thôi, khẩu khí lần thứ hai đâm ra, liền muốn triệt để mở rộng tiểu đậu phụ. Nhưng lúc này, tiểu đậu phụ nổi bộ đột nhiên xuất hiện một tiếng vang nhỏ, như là nước chảy. Bột một tiếng, một đảo nhàn nhạt lưu quang quét ra. Huyết muối cũng là không khỏi phiên cây té ngã, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá huyết mối rõ ràng không có chịu đến cái gì thương, hiện nhiên đảo kia lưu quang không lớn bao nhiêu uy lực. Bất quá lúc này nhưng có từng sợi từng sợi lưu quang xuất hiện, đem tiểu đậu phù bao vây lấy, đồng thời hào quang lói lên. Tiểu đậu phù lại muốn bỏ chạy, nhưng này huyết mối tốc độ cũng là cực nhanh. Xí bàng rung lên, chính là chặn lại rồi tiểu đậu phù. Ông ông ông Huyết mối cầm cố lại tiểu đậu phụ Ánh mắt rừng rực Dường như nhìn thấy tuyệt thế mỹ vì giống như Sắc bén khẩu khí đánh ra liền muốn đâm vào trong đó Nhưng vào lúc này Đinh nhạc áp thi hóa thân cũng rốt cuộc cảm thấy Bá một tiếng Một đảo tiên Quang như đao chém tới Thổi phù một tiếng chính là từ huyết mối trên người chém qua Đem huyết mối chém bay ra ngoài Huyết mối máu tươi tràn ra Một giọt tích máu tươi đều đang là lan ra mê người dị hương Để đinh nhạt đều là ánh mắt ngưng lại Này mối trên người máu tươi rõ ràng so với tiên đan linh dược còn kinh người hơn Phỏng chừng là ăn thứ tốt ăn hơn nhiều Lại bị ngươi làm tổn thương Nhìn thấy tiểu đậu phù mặt trên vết sản nước Áp thi bị vô cùng tức giận Này tiểu đậu phủ rõ ràng là như vậy bất phàm Hắn đều bảo bối Lại bị này con muối suýt chút nữa cho ăn Ông ông ông Huyết muối nổi giận Xí bàng chấn động Tư không đứt ra Hóa thành một đảo huyết sắc lưu quan Cấp tốt cực kỳ Thổi phù một tiếng Sắc bén khẩu khí dĩ nhiên đâm vào áp thi thể trên chỉ là trong nháy mắt, Áp Ty liền cảm thấy thân thể một hư, suýt chút nữa té ngã. Như vậy nhanh. Áp Ty phản ứng cực nhanh, thân hình lùi về sau. Tiên quang như đau, thổi phù một tiếng. Huyết muội một cái cánh chính là chính là bị chém xuống. Đồng thời Áp Ty muốn đem Huyết muội khẩu khí cho chém xuống. Nhưng vì một tiếng vang lớn, ánh lửa tung tói, tiên quang dĩ nhiên không có chém tới cái kia khẩu khí. Như vậy ngảnh, cái này huyết mối cho ác thi kinh đến. Trước kia đinh nhạc sẽ không có để bụng như thế này con mối. Nhưng bây giờ, này con mối nhưng là cho đinh nhạc rất nhiều kinh hỷ. Tốc độ so với bình thường tạo hóa cảnh còn nhanh hơn. Khẩu khí sát bén có thể nói là vạn pháp không phá Có thể so với cực phẩm trí bào Phỏng chừng chính là bình thường tạo hóa cảnh cường giả gặp phải đều sẽ ăn cái đại tổn Lại như vừa nãy áp thi Hơn nữa này con mối nhập đại trận thật sống dễ như ăn cháo Đinh nhạc khắc xuống đại trận dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có Cũng là làm người ta giật mình Nhưng này con mối chiến đấu chân chính lực nhưng cũng rất thấp kém Phòng ngự còn không bằng hốn nguyên cảnh Cũng có khẩu khí lời hại điểm đi Những phương diện khác đều là có chút cấp thấp Tiên quang như đau Không có mấy lần Huyết mối liền bị đánh đầu ớt choán váng Cũng rốt cuộc biết đối phương lời hại Xí bàng rung lên Liền muốn chạy trốn Nhưng vào lúc này áp thi làm sao có khả năng để nó rời đi Tiên quang hạ xuống Nhất thời nhốt lại huyết muối Xì xì Huyết muối sắc bén khẩu khí vạch một cái Cắt ra tiên quang Ở chiếc kia khí bên dưới Đinh nhạc tiên quang còn không bằng một tờ giấy Hờ Áp thi ánh mắt phát lạnh Mạnh mẽ ý chí chi lực nổ xuống một tiếng đen huyết muối chấn động đầu ván mắt hoa không có mấy lần luyện triệt để hôn mê bất tỉnh thu thập xong này con muối áp thi nhìn lại một chút tiểu đậu phủ bất quá lúc này tiểu đậu phù thật sống đột nhiên xuất hiện một tia linh tính từ Đinh nhạt trong tay nhảy lên cái kia trong v viết nước nhàn nhạt ánh sáng lập lò rực rỡ ánh huyền qug nâng nó Hảo quang ló lên, liền tập trung vào đinh nhạc trong cơ thể. Dĩ nhiên sợ, đinh nhạc từ nhỏ đậu phổ bên trong cảm thấy điểm này tư duy, để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá việc này ác thi nhưng là lười nghĩ, trực tiếp xoay người rời đi, chuẩn bị giao cho bản tôn xử lý. Tiểu đậu phổ biến hóa để đinh nhạc hết sức kinh ngạc. Một tia như có như không linh tính xuất hiện lại có thể biểu hiện ra run dày tư duy Thực sự là kinh người Lẽ nào bên trong thai nghén một cái sinh linh Đinh nhạc lung tung suy đoán Hắn trước kia suy đoán nhưng là một cây đỉnh cấp linh căn loại đồ vật A Nhưng đáng tiếc rồi Bất quá cái kia tiểu đậu phủ nhưng là lại trong cơ thể hắn cắm dễ Chết sống không muốn trở ra Đinh nhạt chính là đem nó từ trong cơ thể lôi ra cũng là hào quang lló lên lần thứ hai nhảy vào trong cơ thể hắn chìm nổi ở Đinh Nhạt Đan Hải hấp thổ Đinh Nhạt pháp lực để Đinh nhạt chấn động đau răng này con mỗi khẩu khí có thể luyện chế thành một cách rất tốt pháp bào chưa xong còn tiếp